Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi Chương 17 bị người tính kế Bờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzoy vì bị phong hàn thật sự khó chịu Khí trời lại rất hơi bức A huyện trong khi dưỡng bệnh cũng chỉ quanh quẩn Ở trong phòng chưa từng đi nơi nào khác Mà Bạch Lộ vì muốn giúp A Uyển nhanh chóng khá lên lại sai người đem khối băng vốn dùng để hạ nhiệt độ trong phòng mang xuống. Chỉ có Bạch Lộ và Thanh Sam thay phiên nhau nhẹ nhàng quạt chiếc quạt để cho A huyển mát mẻ chút. Trong cung vốn cũng không có gì để tiêu khiển. Lúc đang chờ dùng cơm trưa A huyển đã buồn chán đến nỗi dùng cả tay trái cùng tay phải chơi cờ. Còn Thanh Sam đứng ở bên cạnh tháp quạt cho A huyển Nhìn chủ tử tự mình chơi đùa với mình Nhưng bạch lộ vốn nên đang nấu thuốc cho A huyển lại vội vã đi đến Sau khi hướng về A huyển đang ở trên tháp hành lễ liền nói Chủ tử Lúc mới vừa rồi mô Kỳ đang nấu thuốc Hoàng Ly liền cầm thứ này qua Nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Nói xong liền mở cái bọc trong tay ra Bên trong chưa một bút bê vô cổ màu vàng sáng Mà còn dùng kim châm lộ ra mảnh giấy viết tên người Không ngờ lại chính là tên của Hoàng thượng Tề Diễn Các mô tài sứ chứng A Nguyễn đều là do Bạch Lộ cai quản Bạch Lộ là người hầu của mình Bất luận là về mặt năng lực hay lòng trung thành đều đáng để tín nhiệm Bình thường các ngô tài có chuyện gì quan trọng đều bẩm báo với bạc lộ Nếu bạc lộ không xử lý được Lúc này mới đưa cho nàng quyết định A huyện phất phất tay để cho anh sam mang bàn cờ xuống Lại sai bạc lộ đem cung nữ kia đưa tới chính sảnh Còn mình thì khoác ngoại sam áo tròn trầm dãi bước tới chính sảnh A huyện ngồi ở trên chiếc ghế tròn 5 chân bằng gỗ viêm khảm ngọc Trong tay vuốt cái chém tinh xảo Chẳng qua trong chém cũng không có trà ngon Chỉ là nước lọc bạch lộ sót cho mà thôi Bạch lộ từ khi nàng sinh mệnh tới giờ Mọi chỗ đều trông chừng rất nghiêm khắc Bởi vì những hành động của Bạc Lộ đều vì muốn tốt cho nàng. Ở điểm này A Uyển dù thế nào cũng không muốn ngược lại ý của Bạc Lộ. Đứng cách trước mà A Uyển không xa là một cung nữ mặc cung trang màu xanh lam. Hơi hơi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào A huyển. Có lẽ là vì sau khi thỉnh an thật lâu mà chủ tử vẫn chưa mở miệng khiến cho nàng có chút khẩn trương. Động tác trên tay lộ vẻ có hơi bức sức A huyển cũng không biết cung nữ hoàng ly này muốn báo chuyện gì Nhưng nếu muốn đích thân bẩm báo nàng Cũng cần phải kinh sợ nàng một phen để tránh có bẫy Bạc lộ tất nhiên là nói qua với A huyển Thái độ làm người của hoàng ly này Tuy có chút nhát gan nhưng ngày thường làm việc đều cần cu chăm chỉ Cũng không có hành vi gì khả nghi Theo tình huống hiện giờ Biểu hiện của Hoàng Ly lúc này theo như lời nhát gan của bạc lộ cơ bản ăn phước Nếu ngày thường theo bản năng làm chuyện mờ ám chắc là sẽ không thể gạt người Thời gian ước chừng nửa khắc đồng hồ A huyền mới từ từ mở miệng Nghe bạc lộ nói Ngươi có việc muốn chính miệng mẩm báo với ta Một khắc khoảng 15 phút A huyền vừa mới mở miệng Cung nữ kia sắc mặt vốn đã trăng mệt lại càng thêm xấu viền mắt cũng bắt đầu xỉn ra vài giọt nước Lập tức liền quỳ gối trước mặt A huyền Nô tị Nô tị cầu chủ tử khai ăn Mau cấu nô tị với Được trước tiên đừng khóc Đem sự việc nói ra từ đầu đến cuối Ta nhưng có thể cất nhắc một ít Cái trường hợp này trong phim truyền hình từ kiếp trước cũng đã xuất hiện A huyền không ngờ lại được tự mình trải nghiệm tới Tỷ nữ kia có lẽ cũng biết việc này nguy cấp Thu lại nước mắt liền đem sự việc từ đầu đến cuối Từng việc một đều nói ra Thì ra là cũng nữ này sau khi tiến cung bởi vì bản thân nhát gan Cũng không được quý nhân nào nhìn trúc tuyển đi Chỉ có thể hầu hạ ở kinh hồng điện không người ở Vào hai ngày trước tiểu thái xám mà mình quen biết truyền tin đến nói là Đệ đệ ở bên ngoài cung của mình thiếu mấy trăm lượng khoản nợ đánh cựa Nếu không kịp liền đem chân trái của đệ đệ mình chặt đứt Bản thân vốn không phải là cung nữ có năng lực gì Cho dù lương thắng ở chỗ này vài năm tổng lại cũng không đủ mấy trăm lượng Đang lúc bản thân gấp đến độ tưởng như kiến bò trong chảo nóng Thì cung nữ liên nhi vốn có quan hệ tốt khi ở kinh hồng điện liền tìm nàng Nói là biết nàng khó xử Chỉ cần vì chủ tử của bạn nàng ta làm chút chuyện này Thì nợ nần chủ tử của nàng ta tất nhiên là sẽ gánh chịu thay Hoàng Ly Hoàng Ly bình thường cũng không có chủ kiến Lúc này nhất thời nóng não liền đồng ý Nhưng khi chứng kiến điều mà mình phải làm thì tự bản thân cũng sợ ngây người Đây chính là thuật vu cổ A Một khi cha ra chính là tội chết Tuy sẵn hoàng ly nàng lá gan hơi nhỏ nhưng đầu óc cũng không xấu. Tân nhắc hai ngày, đem chuyện này sâu chối lại suy nghĩ liền biết việc này có chút kỳ lạ. Sau một phen dối sắm vẫn quyết định bẩm báo việc này với A huyền. A huyền nghe xong cảm thấy thật quen thuộc A. Nhưng là thủ đoạn ác trí cung nhân tới tới lui lui cũng có đến vài loại như vậy. Dùng để sử dụng cũng chính là như thế Ồ, chủ tử của nàng kia muốn ngươi làm thế nào A huyện trái lại tò mò người này muốn dùng biện pháp gì gây sức ép cho mình Hoàng ly đáp chi tiết đầu đuôi Đó là nô Tỳ phải lén đem thứ này chôn ở dưới gốc cây ngọc lan Về phần sau đó thế nào nô Tỳ cũng không biết Đậu chủ tử mau cứu Mộ Tị, Mộ Tị tuy nhát gan nhưng cũng biết nếu làm chuyện này tính mạng cả nhà đều khó giữ được. Chỉ là Liên Nhi kia không biết kinh hồng điện được đại hung nữ bạt lộ tai quan gắt cao. Ngoại trừ Thanh Sam và Bạch Lộ nhưng người khác đều không thể tới gần tầm điện. Mà tiên tiểu quế tử Tiểu hòa tử mỗi ngày đều phải bài tra bài bố kiểm tra sân của kinh hồng điện tử trong ra ngoài một lần Nào có chỗ nào để nhân thời cơ thả đồ vật này nọ Cho dù cung nữ này không ngay thẳng A huyển chậm một chút cũng có thể tóm được thứ này biết được chuyện này A huyển mặc dù không biết tại sao cung nữ này lại lựa chọn báo cho mình biết Nhưng tranh đấu lần này coi như là đã mở màn Nếu như không duyên cớ gì lại bị án toán A huyện thật sự là ổn công được ôm phu nhân cùng tống ma ma dạy dỗ Liên nhi kia hiện giờ là người hầu tại nơi nào A huyện hỏi Nếu đã bị người theo dõi Dù sao cũng nên biết cặp mắt sau lưng là ai chứ Hồi lời của chủ tử, Liên Nhi hiện sợ là người hầu ở Thừa Phong Điện của Vĩnh Thọ Cung. Vĩnh Thọ Cung, nơi này A Huyền biết là tầm cung mà Đức Phi ở, nhưng Thừa Phong Điện A huyển cảm thấy xa lạ. Thanh Sam ở một bên nhân tiện nói, chủ tử Thừa Phong Điện là tầm điện của sư thường tại. Tính tình thanh Sam tuy là hơi chân chất nhưng khả năng ghi nhớ lại không kém. Sư thường tải Sư thường tại cũng là phi tần mới tấn lần này. Mà thân phận lại còn ngang bằng A huyện. Chỉ có điều A huyện nghĩ bản thân mình gặp mặt sư thường tại cũng không nhiều. Nói cũng không quá ba câu. Sao đột nhiên lại có tâm tư muốn hãm hại mình đây? Không có vô duyên vô tứ yêu Tự nhiên sẽ không có vô duyên vô tứ hết A huyện tự nhận mình đối với sư thường tại có thể nói là người qua đường bình thường Quả thực không nghĩ ra nỗi hận của sư thường tại với mình đến từ chỗ nào Chỉ là thủ đoạn này đúng là cực kỳ độc ác Một chiêu toi mạng Các triều đại trong hoàng cung đối với thuật vô cổ Sự căm vết với các loại phép thuật đều là vết cay vết nắng không thôi Minh lệnh lệnh của vua rõ ràng cấm chỉ Nếu một khi bị điều tra ra Chớ nói chính bản thân A huyện không sống được Mà mọi người trong nhà từ trên xuống cũng bị liên lụy Chỉ vừa mới vào cung thôi liền sử dụng thủ đoạn như thế với mình Mặc kệ có người xúi rụng nàng ta hay không Cơn tức này A huyện nuốt không trôi Mặc dù mình chiếm cứ hoàng thượng mấy ngày nay đã nhận phải hận của cuộc rất nhiều người Nhưng nếu có người đến cướp đoạt được ở ngoài sáng A huyện còn có thể kính nể hơn mấy phần Xem đối phương trở thành đối thủ ngang sức Kết quả bản thân người này không tranh khẩu khí trước Suy nghĩ kỹ phải tranh thủ tình cảm như thế nào để giành được chú ý của Hoàng thượng. Ngược lại dùng thủ đoạn hạ cấp để mưu hại A huyện. Chẳng lẽ A huyện này chết là Hoàng thượng có thể sùng án ngươi? Thật quá buồn cười. Nhưng mày, A huyện liền nảy ra ý hay? Ngươi trở về chỗ liên nhi kia. Nói là sự việc đã làm tốt. Nếu ta sai người cha được chuyện tình của đệ đệ ngươi mà ngươi nói là thật Ta tất sẽ không để ngươi thua thiệt Hoàng ly nặng nề dập đầu trên mặt đất Những lời của ngô tì là thật Nếu có nửa phân nói dối sẽ chết không được tử tế Lời thề của cổ nhân lúc này vẫn còn đáng để tin Cuốn chi người này còn là cung nữ luôn luôn nhát gan Có thể thấy được việc này không phải là giả dối A huyển gật gật đầu cho nàng ta đi xuống trong điện chỉ còn lại thanh Sam và bạch lộ Giáng vẻ cao úy lánh diễm vừa rồi của A huyển ngay lập tức biến mất Trong nháy mắt liền là bộ sáng nhức đầu Bạch lộ thanh Sam Các ngươi nói xem Chủ tử của các là ta chỉ mới tiến cung non nửa tháng đã có người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tại sao có thể như vậy chứ? Giáng vẻ phiền muộn còn kèm theo vẻ mặt có bệnh. Thu vào trong mắt thanh san và bạc lộ liền cảm thấy có chút đau lòng. A huyện tuy là chủ tử nhưng ở tầm tuổi này còn nhỏ hơn so với các nàng ấy chứ? Chỉ tiếc phần đau lòng này còn không duy trì liên tục được một lúc A huyền đứng lên với dáng vẻ đắc ý Quả nhiên dáng đẹp gọi người đố kì A Ha ha ha ha Có được chủ tử một chút cao quý lánh diễm một lát lại thần kinh hề hề như vậy Thanh Sam cùng bản lộ thật sự rất muốn che mặt A Chủ tử ngày thật sự bệnh đến chóng váng sao